Quý vị và các bạn thân mến! Lời Chúa trong Chúa Nhật 25 thường niên năm A Được trích trong tin mừng theo Thánh Mát Thêu Chương 20 câu 1 đến câu 16 Kể về dụ ngôn thợ làm vườn nho Một hôm ông Phê-rô hỏi Chúa Giê-xu rằng Những người như ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Thì sẽ được gì? Chúa Giê-xu mâu mắn trả lời cho ông rằng phần thưởng dành cho các ông cũng sẽ là vô cùng bội hậu. Và lập tức, người kể cho các môn đệ tụng ngôn thờ làm vườn nho mà chúng ta được lại công bố trong bài tin mừng chủ nhật 25 thường niên. Như trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày đều quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Có hai điểm đáng chú ý trong các câu mở đầu dụ ngôn này. Thứ nhất, trong truyền thống cổ ước, vườn nho thường tượng trưng cho dân của Thiên Chúa là Israel. Nay có thể hiểu là dân mới của Thiên Chúa, tức là toàn thể nhân loại. Cũng có thể hiểu theo một cách giải thích khác, theo đó Ở đây rõ ràng có hàng ý về sự tương tự giữa ông chủ nhà và chú Giê-xu một bên, và bên kia là giữa những người thợ làm vườn nhỏ và các môn đệ của chú Giê-xu được kêu gọi vào làm việc trong nước Thiên Chúa. Điểm thứ hai đáng chú ý là thỏa thuận giữa ông chủ vườn nhỏ với những người thợ được mướn từ sáng sớm về tiền công nhận mà ông sẽ trả cho họ. Việc nhận về thỏa thuận này là quan trọng để dẫn đến kết luận đầy kịch tính ở cuối dụng ngộ. Ngoài ra, các chi tiết khác đều đơn giản và chẳng có gì lạ. Khoảng giờ thứ 3, tức là 9 giờ sáng, ông trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh ngựa, hãy đi vào vườn nho. rồi sẽ trả cho các anh hợp lại công bằng. Họ liền đi. Tốt thợ này chấp nhận được trả công theo số thời gian họ làm việc trong ngày. Khoảng giờ thứ 6 tức là 12 giờ trưa rồi giờ thứ 9, 3 giờ chiều. Ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Tức là ông cũng thuê các tốt thợ với thỏa thuận sẽ trả cho các anh hợp lại công bằng. Hình như công việc ở vườn nho đàn cấp thiết lắm, đến đồ ông chủ phải ra chợ, thuê thợ, ngay cả khi trời đã về chiều, hoặc có thể vì đó là mùa thu hoạch, và nếu thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi có người hiểu rằng câu chuyện ngụ ý nói về cuộc phán xét cắn trục. Khoảng giờ thứ mười một, tức là năm giờ chiều, ông chợ ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì thế?" Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi cả." Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Khác với những lần thuê thợ vào giờ thứ 3, giờ thứ 6 và giờ thứ 9, lần này có một cuộc đối thoại. Trong đó, các người thợ trở biết rằng suốt cả ngày không có ai mướn họ cả. chẳng chẳng không phải vô tình mà tác giả cô truyện lại đưa vào đây mẫu đối thoại này, nhất là câu trả lời rất thật của những người thợ thất nghiệp. Rõ ràng tác giả muốn cho thấy đây là những người thợ bị các người sử dụng lao động chê không thuê. Họ thất nghiệp suốt này vì họ bị coi là không chất lượng, không đáng để thuê làm việc. Tuy nhiên, ông chủ vườn nho của chúng ta Mặc dù biết tốt thợ này vì các ông chủ khác chê không thuê, vẫn sẵn sàng nhận họ vào làm việc chống vượt nhau của ông, và là vào giờ thứ mười một, y như ông đã kêu mời những người thợ thuộc tốt thứ nhất. Họ cũng giống như những người thu thuế và những cô gái điếm, được Chúa Giê-xu mời gọi vào nước Thiên Chúa, cho dù đó chỉ là những kẻ bị người ta coi là không xứng đáng là đổ bỏ đi. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sâu chó tới những người vào làm trước nhất. Trả tiền công cho thợ vào cuối ngày làm việc là một thoái tục phổ biến thời xưa. Vậy những người mới vào làm lúc giờ thứ mười một tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiệm. không chỉ được lặng tiền trước, những người vào làm việc sau cùng cũng được lặng mỗi người một quan tiền, bằng với số tiền mà ông chủ đã thỏa thuận với nhóm thợ đầu tiên. Vì thế, khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lặng nhiều hơn, thế nhưng họ cũng chỉ lặng nhận được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lặng vừa căn nhang chủ nhà. Mấy người xó xót này chỉ làm có 1 giờ thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày lại còn bị nắng nồi thiếu đó. Xét từ một quan điểm và cũng là quan điểm đang chi phối cách nghĩ của những người thợ này thì quả thật có vẻ như đang xảy ra một tình trạng bất công lớn ở đây. Nhưng ông chủ trả lời cho những người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn." bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiện sao. Hãy cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm số tốt này cũng được bằng bạn." Ông chủ đã rất lịch sự và nhẹ nhàng trong câu trả lời của mình. Ông gọi một người thợ đang căn nhặt, "Ngài bạn." Ông nhấn mạnh hai lượt cứ. Thứ nhất, Vì ông thực hiện đúng thỏa thuận ban đầu, nên không thể nói có chuyện bất công ở đây. Và thứ hai, chính ý vốn của ông chủ Phượng Nho là căn cứ duy nhất của việc ông trả cho người vào làm sâu chó cũng bằng người vào làm đầu tiên, cho dù họ làm ít hơn và hình như kém chất lượng hơn rất nhiều. Rồi ông nói tiếp, chẳng lẽ tôi không có quyền tùy ý địch đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hãy vì thấy tôi tốt bụng mà anh đâm ra ganh ghét. Hai câu hỏi này giả thiết tiền đề về ông huệ dành cho những kẻ không xứng đáng. Câu thứ nhất nói đến đặc quyền của ông chủ người sử dụng nhân công. Ông có quyền định đoạt về những gì là của ổng theo cách ổng muốn. Nếu ổng muốn cho những người không xứng đáng được hưởng những gì, họ không đáng được hưởng. thì đó cũng hoàn toàn là quyền của ông. Câu thứ hai đặt nền trên lòng tốt mà ông chủ có đối với kẻ bị coi là bất xứng. Gan tức là thái độ hoàn toàn và mạnh mẽ đối nghịch với thực tại ân sủng. Thế là những kẻ đứng trót sẽ lên hàng chó, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chó. Câu châm ngôn này được đưa vào điểm kết thúc của tụng mục đã những mặt điểm chính yếu của vũ ngộ. Sự đứng hàng đầu hay đứng hàng chó ở đây không phải là chuyện thứ tự tao làm phường nho mà thứ tự lạnh lùng mà là tính theo trực tự của sự xứng đáng hay không xứng đáng, tức là tính theo chất lượng. Những người được gọi vào làm phường nho vào giờ cuối cùng là những kẻ đã đứng ngoài chờ suốt ngày mà chẳng được ai thuê vì kém chất lượng. Họ lại chỉ làm được rất ít thời gian, họ đứng hàng chó trong trọng tự, phẩm chất và hiệu năng, nhưng họ vẫn được nhận tiền công, y như những người thợ chất lượng, lao động đủ giờ và đầy hiệu năng. Quý vị và các bạn thân mến! Bài học chính yếu của dụ ngô tập trung vào ân huệ được ban cho những người thợ đi vào vườn nho làm việc vào giờ thứ mười một. Họ là những người bị các ống chủ khác coi là không xứng đáng, không đủ phẩm chất. Nhưng chính số phận của những người không xứng đáng nhất ấy, của những người bị gạt rác bên lề nhất ấy, lại cho thấy rõ ràng hơn cả thế nào là bản chất âm huệ của mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Dụ nguồn trình bày cho chúng ta một đạo lý mà Chúa Giê-xu đã từng nhiều lần nói rất tỏ tường. Tôi không đến để cứu hỏi người công chính. Mà để cứ gọi người tội lỗi Chính Chúa Giê-xu làm bạc với quân thu thuế và người tội lỗi Người đồng bạc với những người thu thuế và người tội lỗi Tức là những kẻ bị quái là không xứng đáng vào nước Thiên Chúa Quả thật như Chúa nói với các thượng tế và kỳ mục Những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông